Tự nhiên là cuộc sống của lão Tôn Cù rất lặng lẽ và cô đơn. Có lúc, lão đứng tựa cửa nhìn ngọn đèn leo lết trên ngôi lẩu nhỏ mà thì thảo trong miệng. Con người trên tiểu lẩu ấy, cho dầu cô gấm vóc lụa là hải vị sơn chân, nhưng so với mình gấp bội phần cô lưu tịch mịch. Hơn một năm về trước, có một người khách lạ đến viếng ngôi tự điếm của lão Tôn Cù.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 họ sướng ngựa ngày trước quán lão tôn gù ngừng tay ngẩn mặt hai vị muốn dùng chi gã áo vàng mày dặm hỏi không cần gì cả chúng ta chỉ hỏi ông một chuyện mà thôi lão tôn gù bắt đầu trả động hình như lão mất hứng gã áo vàng quặt mũi cười bây giờ bọn ta mua của ông mấy câu hỏi mỗi câu một đồng bạc có được không nào y như có hứng ngang lão tôn gù gật đầu được chứ được chứ nói xong lão đưa một cánh tay ra tính lão mày dâu bật cười vậy cũng đã tính một câu à đúng là tay buôn lão tôn gù nói câu này cũng thế nói xong lão làm ngay lão đưa lên một ngón nữa gã mũi quặc hỏi ông ở đây bao lâu rồi lão tôn gù đáp 23 mươi ba năm gã mũi quặp hỏi tiếp. Trang viện bên đó là của ai ông có biết không? Lão tôn vũ đáp. Nhà họ lý. gã mũi quặp hỏi. Còn người chủ sau này? Lão tôn vũ đáp. Họ long tên vân. gã mũi quặp hỏi. Ông có thấy không? Lão tôn vũ đáp. Không. Bây giờ hắn ở đâu?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 Chỉ mấy phút sau, ba bốn tốp kéo nhau vào quán. tốp đầu có hai người, một lão giả áo lam, tóc bạc phơ, tay cầm chiếc ống điếu dài thậm thượt. Một nữa là cô gái nhỏ, có lẽ là cháu nội cháu ngoại gì đó của lão giả. Tóc của cô ta thắt thành hai bím nhỏ dài ra trước ngực đen ngời, y như cặp mắt đen của cô ta. Không, cặp mắt của cô ta còn đen hơn và ngời hơn bím tóc. tốp thứ hai cũng có hai người, cả hai đều cao lớn.